Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nghĩ chúng ta nên tìm con búp bê kia về trước Vì ý định của bà Dung sẽ là hại tôi Có nghĩa con búp bê đó bà ấy không cần dùng đến Chúng ta nhặt nó về rồi hủy nó đi Như vậy có thể ngăn cương thì sống dậy Còn một điều nữa rơi rất sợ ánh sáng Chỉ cần ánh sáng tốt nhất định bà già kia sẽ không vào nhà được Hãy cắn ra một cái lưới Chúng ta sẽ không cần thiêu xác. Chỉ cần bắt được bà già kia là được Rời sẽ mù đi khi mà thấy ánh sáng Cô nghiêm túc nói với bà Bà liền cười nhú mày Nhưng mà tính giác đạt trình độ Không cần mắt vẫn có thể soi được Và săn mồi được đó Nếu làm nhú âm thanh thì sao Cô vừa nói vừa nhìn bà hậu chăm chăm Bà ấy bắt đầu suy nghĩ về lời nói của cô Cô nghĩ nó sẽ thành công sao Thì không chắc, nhưng mà ngày trước người ta ngay dùng cách đó để xua đuổi loài rơi. Có lần ba của tôi đi vào trong hang đồng trú ẩn qua đêm, đã dùng tiếng đồng và ánh sáng để đuổi rơi đi. Nếu như chúng ta thử nếu thành công, thì sau này sẽ nắm được nhược điểm của bà ấy. Còn không... không thì sao? Không sao, sẽ thành công mà thôi. Bà Hậu nhìn cô mỉm cười bà ấy gật đầu một cái rồi nói. Được rồi, nghe theo cô. Dù sao đó cũng là chính kiến của cô, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Dù sao sau này không có tôi, thì cô cũng tự quyết định được việc riêng của mình. Bà nói xong câu đó thì mỉm cười cô cũng gật đầu một cái rồi nói. Bà cứ để cho cô ấy và Kim Nhã ở lại đó đừng có thiêu họ. Tôi biết một cô nương liễu yếu đào tư như cô ấy sẽ sợ lửa lắm cho nên bà đừng làm như như vậy. Cô từ từ quay lại nhìn cái quan tài Bỗng trong lòng của cô cảm thấy có một cảm giác lâng lâng. Thấy được ánh mắt của cô toát lên một sự nhân hậu nhưng buồn bã Bà chợt liếc nhìn thẳng vào mắt của cô bà hỏi Cô thường tiếc cho cô ấy mặc dù chưa quen biết được bao lâu Vậy lần trước chuyện của tiểu thư Huệ Cô lại mảy may không chút động lòng Cô chỉ mỉm cười nghe câu hỏi của bà ấy Chợt cô im lặng rồi nói Chẳng hiểu xong nữa tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương vì tâm hồn cô ấy méo mó. chi chuyện sống chết của thế gian, tôi không dám xíu vào. Nói thật là tôi muốn cứu cô ấy, nhưng đến chuyện cô ấy sẽ bị nhà họ ly coi thường, khinh rẻ và đầy đọa Sống còn khốn khổ hơn cả là chết. Vậy tôi còn ngăn cản lại làm gì? Cho cô ấy cơ hội được làm lại kiếp sau không tốt hơn sao? tội án của cô ấy cũng không bị người đời khui ra. Thả cho cô ấy tấm thân trong sạch chết đi, còn hơn sống mà đầy nhơ nhớp, bà nghĩ cái nào tốt cho cô ấy hơn? Bà Hậu liền cười, trong ánh mắt của cô có một sự kiên cường bất khuất, nhưng lại pha lẫn vào đó một ít sự dịu dàng và rất nhiều sự nhân hậu ấm áp. Bà từ từ thấm được câu hỏi tại sao bà bói đen kia lại cho cô đôi mắt âm dương này? Vì đôi mắt này quá đẹp, nó đẹp theo kiểu một thánh mẫu. Tuy ấm áp nhưng rất mạnh mẽ, bà mỉm cười rồi gật đầu, cô liền bước ra khỏi cửa ngó mắt nhìn quanh, cô liền hô lớn. Người đâu? Vừa nghe cô hô lên thì liền có một vài người đi ra, cô liền nhìn họ nghiêm nghị rồi nói. Màu đưa người ra ngoài cái ao kia tìm cho ta một ít đồ vật. Bọn họ vừa nghe đắt mắt tròn mắt dẹt cô liền nghiêm nghị nói tiếp. Còn đứng ngay ra đó sao? À, dạ. Bọn họ liền nhanh chóng đi ra bên ngoài cái ao nước đó. Cô cũng đi theo họ. Cô giơ tay ra ngăn họ lại. Nhìn mặt hồ một lúc lâu mới bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Mặt hồ im ái thật. Gió thổi tóc của cô bay tán loạn. Mặt hồ vẫn không gợi một chút sóng nào. Cô mỉm cười cái rồi thầm nói. Đúng là sông sâu nước lặng. Vừa nói đến đó thì cô đã cầm bừa một vật ở trên tay của người đứng đó. Quăng xuống mặt hồ, vừa lúc ấy thôi bỗng trên mặt hồ đã xuất hiện một cơn lốc xoáy nước, nhanh chóng nuốt chừng cây vật được thầy xuống đó. Mọi người trên đó giật mình thẳng thốt, ai nếu đều quay qua quay lại nói thì thầm vào tay của nhau. Cô đứng đó im lặng một hồi rồi nhìn chăm chăm vào mặt nước. Có lẽ tiểu thư ân tình vẫn còn ở dưới đó. Cô ấy chết gió nước, không phải là bây giờ đã hóa thành quỷ nước rồi chứ. Cô nghe đến đó thôi mà đã giật mình lùi lại. Dưới nước đang êm thì bỗng nhiên có một ngưỡng sóng. Cô thấy có một cái gì đó đen đen phất phơ ở trong nước. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net